Sau phương đại chiến mấy trăm hiệp, đoàn đội từ dương thể hiện ra thực lực cá nhân cường đại, thỏa đáng áp chế đội hình ma thần tướng của đối phương. Nhưng mà rất nhanh sau khi 81 hải ma tướng này lựa chọn thay đổi chiến thuật chiến thuật, phía từ dương lại hiện ra khuyết điểm trong phương diện phối hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, phân khâu lĩnh những người này dù sao cũng là tạm thời gia nhập, bọn họ có đấu pháp chiến thuật cùng với tuyết tấu phóng thích phù chú của mình, mà đám người từ dương thì hoàn toàn là tự thành một thể, vẻn vẹn chỉ là vô số cá thể đến cùng một chỗ mà thôi. Ngược lại đội hình hải ma tướng bọn họ cơ hồ mỗi hai người đều có thể hình thành một lần bù đắp lẫn nhau, phối hợp với nhau chồng lên nhau tăng phúc, 81 người đến cùng một chỗ, hình thành một chỉnh thế khổng lồ, cơ hồ là một hình thái hoàn chỉnh không gì không tồi. Nói là 81 người, không bằng nói là một cái cự vô bá 81 bộ phận giải rác, khi những người này quyết định từ bỏ lợi ích cá nhân của họ để tích hợp vào một toàn bộ thực sự, sức mạnh đàn áp mà họ thể hiện là không thể tưởng tượng được. Không xong, lão đại. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Những người này kết hợp lại với nhau quả thực là quá đáng sợ. Đúng vậy, sau khi 81 hợp nhất, chỉ là một đạo công kích uy lực có thể đạt được vô số lần chồng lên nhau, phương thức tăng trưởng thứ cấp như vậy, cũng không phải là cá nhân chúng ta có thể kháng cự. Quan trọng hơn là, những người này sau khi tổ hợp lại với nhau, có thể lợi dụng thủy thuộc tính cường đại tiến hành khôi phục tiếp tế bản thân, điều này cơ hồ làm cho bọn họ đứng ở thế bất bại. Từ dương dần dần tỉnh táo lại, Bắt đầu suy nghĩ ưu và nhược điểm của song phương, đồng thời cũng đang tìm kiếm sơ hở hạch tâm chỉnh thề của đối phương. Yên tâm đi, chỉ cần là tổ hợp nhất định sẽ có sơ hở, không có chân chính thiên y vô phùng hoàn mỹ dung hợp. Từ dương nói xong, tôi là chi kiếm co chan chinh thien y vo vùng hoan my dung hop tu duong noi xong tu la chi kiem lan thu hai phóng thích ra quang mang cường đại, chẳng qua hắn cũng không lập tức phát động tiến công, mà là đang suy nghĩ làm thế nào tan ra trận hình như bọn họ. Thành su, cần phải phóng thích ra bổn nguyên hỏa chủng của người ta cần mượn phần lực lượng kia không thành vấn đề lăng thanh du nói xong đem bản thể hòa diễm của mình phóng thích ra hòa chủng lực cường đại cơ hồ thoáng cái tăng lên chiến lược cho đám chú văn sư đỉnh cấp đến từ vân khâu lĩnh mà bản thân tử dương cũng bởi vì hòa chủng thức tỉnh chiếm được một phần hòa chi nguyên tố đặc thù tăng phúc hiệu quả người ta thường nói thủy hoặc khó dung tương sinh tương khắc có thể tan dã đội hình phối hợp như vậy của bọn họ nhất định là hòa nguyên tố theo ta thấy Chỉ cần có thể ngăn chặn mỗi một cá nhân bọn họ phối hợp thủy thuộc tính nguyên tố lực vận chuyển là có thể tương đương với cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Nói cách khác, nước là máu của họ và cắt đứt các mạch máu được kết nối giữa mỗi người trong số họ, tương đương với nghiền nát toàn bộ khổng lồ này, từ dương nói ra đạo lý rất dễ lý giải. Nhưng đến tổt cùng nên làm như thế nào, mọi người đều không sờ được đầu óc. Ta nói lão đại, biện pháp giải quyết vấn đề ngươi liền tự mình cân nhắc đi, chúng ta chờ đợi ngươi mệnh lệnh là được rồi. Long Khôn quyết đoán đem vấn đề cần suy nghĩ đá cho Từ Dương, lớn tiếng nói. Mà trên thực tế, Từ Dương cũng can bản không trông cậy vào người khác, khi hắn đạt được hỏa trùng lực hỏa thuộc tính gia trì, liền đem Tu La Chi kiếm phong mang triển lộ ra. Chậm lại Đáng lúc Tu La kiếm phong chân chính đáng sợ kia hoàn toàn phóng thích, vô song cùng nữ đế lết nhau, gật gật đầu với nhau, hiện nhiên hai đại nữ thần này ở phương diện này đã thành đồng thuận. Các nàng cũng không muốn để cho Từ Dương sớm bại lộ lá bài tây của mình. Bởi vì trận chiến này Hắc Gia Vương rất có thể trốn ở phía sau màn quan sát hết thầy, nếu như hắn nhanh như vậy liền phát hiện tu la kiếm phong của Từ Dương ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, Tết định sẽ sớm chuẩn bị, như vậy trong quyết. Chiến trung cực, phương diện liên minh quân cũng mất đi một lá bài tẩy cường đại nhất, Từ Dương lập tức hiểu được ý tứ của các nàng, liền nhìn thoáng qua lăng thanh su bên cạnh. Xem ra, trận chiến này chỉ có thể sao cho vân khẩu lĩnh nhất mạch các người giải quyết, Hòa chủng lực cũng chỉ có các người có thể phát huy ra ở mức độ lớn nhất, nhớ kỹ lời của ta, cắt đứt nguồn nước của bọn họ chính là cách duy nhất thủ thắng. Làng thanh du lâm nguy nhận mạnh, nhìn thẳng vào mắt từ dương, tựa hồ thoáng cái lại tìm được nguồn ký ức bị phong ấn của mình, bởi vì lúc trước ở Thiên Lam Tông, thời điểm mình sắp ngã xuống, chính là sư tổ một đạo ánh mắt như vậy, cho mình lực lượng cùng chỉ dẫn lớn lao. Hiểu được, Lão Tổ Khi hai chữ Lão Tổ này thốt ra, từ dương rút cục lộ ra tươi cười hắn biết làng thanh xu cũng dần khôi phục trí nhớ của mình Vân khâu lĩnh nhất mạch chúng tướng nghe lệnh cùng ta tập kết hòa chủng lực phóng thích chú văn mạnh nhất huyền hỏa phần thiên trận trong phút chốc, tất cả mọi người toàn bộ phóng thích lực lượng chú văn của mình đem hòa chủng lực thiêu đốt đến cực hạn hỏa dưỡng cực lớn đồng thời hướng tổng thể bát thập nhất mà đem chỉnh thế áp lên đem mỗi một đạo thủy thủ tính hảo quang bên ngoài cơ thể bọn họ ra chỉ hoàn toàn luyện hóa mà những hảo quang này chính là căn nguyên duy nhất bọn họ bảo trì bộ điệu nhất trí động thủ chính là hiện tại sau khi đắc thủ từ dương lập tức hạ mệnh lệnh mọi người đều phân tán ra lại một lần nữa tiến hành đánh tan từng cái một cùng lúc trước thăm dò giữ lại hoàn toàn bất đồng lần này mỗi một cường già trong đoàn đội từ dương đều thi triển ra toàn lực của mình tận khả năng phá hủy mỗi một cá nhân trong bắt thập nhất ma tướng một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh không ngừng rơi xuống biển hoặc là tứ phân ngũ liệt thân thể hoặc là trực tiếp bị đánh thành hư vô, khi cá nhân họ bắt đầu phân mảnh, có nghĩa là giai đoạn này ba lần chiến đấu, biển vô tận một lần nữa sẽ kết thúc với thất bại. Mà trung ương vô tận hài, Hác Giao Vương đã hoàn toàn nổi giận, bởi vì hắn đã không biết hiệp tiếp theo còn có thể thi triển ra con bài tầy như thế nào. Không thể tưởng được, những người này lại có thể tìm được nhiều chiêu pháp xuất hiện như vậy phá giải đội hình của chúng ta. Bệ hạ, xem ra đã đến lúc phát huy ra thực lực chân chính rồi. Mấy đại thâm hải vương hầu phía dưới nhau nhau biểu đạt thái độ của mình, ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn hắc giao vương tự mình ra tay. Nhưng mà hắc giao vương như thế nào không rõ ràng lắm, những lộ vương hầu này đều có tâm tư riêng, bọn họ chính là muốn nhìn mình chôn ở trong tay từ dương, sau đó thay thế vị trí bá chủ trong biển của mình. Dù sao vô tận hải nhất mạch cùng hai đại vương quốc hoàn toàn bất đồng, bọn họ căn bản không có cái gọi là thân tình đáng nói, cá lớn nuốt cá lớn, thích hợp sinh tồn. Chính là vô tình hải sâu trong sâu duy nhất sinh tồn chi đạo, chỉ có cường giả, mới xứng ngồi ở vị trí phương. Đến tổt cùng nên làm như thế nào ta tự có chừng mực, các người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy tương lai của chúng sinh vô tận hải ra đùa gion đối chiến chỉ có thể có một người thắng, đó chính là chúng ta. Hác Giao Vương sớm làm ra thái độ một phen, ổn định tập nhân sao động, đồng thời cũng đang cân nhắc đối sách cuối cùng, hắn rất rõ ràng, nếu như không cách nào chiến thắng mấy người hạch tâm từ dương như vậy mình vĩnh viễn cũng đừng hòng chiến thắng đối thủ hoàn thành dã tâm thống nhất toàn bộ đại lục hảo gia hỏa từ dương ta ngược lại muốn nhìn xem nội tình ngươi đến tột cùng đạt tới trình độ nào Hác sao vương nói xong đột nhiên khôi phục bản thể của mình hôn sâu trong vô tận hải một phương hướng khác đi tới ta nói các người lão gia hỏa tới thật đúng lúc nếu không có các người trước tiên ra mặt chỉ sợ trận chiến này chúng ta sẽ bị tổn thương thật lớn lúc trước long khôn theo đoàn đội rời khỏi vân khâu lĩnh Thuận theo mấy đại trưởng lão hơn 10 vò rượu ngon Trước mắt lại tiến lên cùng mấy lão ca này đánh ha ha chúc mừng Lại bị mấy đại trưởng lão bước đi thập phần khinh bỉ Dừng Ngươi từ từ đừng quên ngươi hứa hẹn nợ chúng ta rượu ngon nhất định không thể nuốt lời Nếu không Này Này Hơn 20 người bị thương Nhưng đều không có nguy hiểm chí mạng Điều này đối với phía tử dương mà nói đã là chiến tích gần như hoàn mỹ Không ai mất mạng Vốn là vinh quang lớn nhất trong chiến trường Ba trận chiến cứ như vậy chấm dứt hơn mười vạn quân liên minh thiên thu lĩnh kiêu ngạo tăng vọt lên đỉnh điểm nhưng mà cảm giác nguy cơ trong lòng đại nhân tử dương cũng bởi vậy mà tăng lên cực hạn biển mênh mông vô tận mênh mông như thế nào cho dù tuyệt đại đa số trong đó đều chưa trưởng thành thành hình thái chiến đấu nhưng mặc dù như vậy động đến mấy trăm vạn sinh lực quân phương diện vô tận hải nhất định có thể lấy ra nhưng mấy lần này đánh xong đối phương biểu hiện ra chiến lực đầu nhập ngoài dự liệu của tử dương thậm chí ngay cả trình độ dự trữ chiến lực cực hạn của bọn họ cũng không đạt tới Càng như vậy, trong lòng Tử Dương càng không kiên định. Bởi vì hắn phát hiện, thắng lợi liên tiếp dễ dàng đạt được, đã làm cho những chiến sĩ liên minh quân phía sau mình sinh ra khi thấy kiêu căng phù phiếm. Tuy rằng loại quân phòng này còn chưa chính thức lan tràn trên diện rộng, nhưng Tử Dương rất rõ ràng, đều là tục nhân, không ai có thể tránh được loại bản năng này, cho dù là. Trong đoàn đội của mình, Long Khôn tiểu đoàn đoàn bọn họ cũng được vẻ mặt thoải mái từ thái. Chân chính có thể đọc hiểu nội tâm Tử Dương, Chỉ sợ cũng chỉ có nữ đế cùng vô song hai người, từ đầu đến cuối, hai người các nàng thủy chung đi theo Tử Dương tìm ra kế hoạch giải quyết khó khăn, quan trọng hơn, vẫn là xuất phát từ sâu trong nội tâm duy trì cùng cổ vũ. Thật sự có dễ dàng như vậy sao? Tử Dương dựa vào Lan ca nhìn xa, không khỏi tự hỏi, nhưng hắn chưa từng hoài nghi phán đoán của mình, vô tận hải đánh thành bộ dáng này, nhất định là có một ít nguyên nhân ẩn nấp ở bên trong không vì mọi người dò xét, mà không phải cái gọi là thực lực không đủ. Điểm này từ dương càng lúc càng chắc chắn. Hiện tại nghĩ những thứ này không có tác dụng gì, chỉ có thể gia tăng thêm áp lực cho người mình, cảm xúc của binh lính không phải là một hai câu nói của người nào đó có thể ảnh hưởng. Tuy rằng ta cũng hiểu được, trận chiến này thời điểm chân chính thảm thiết còn chưa đến, nhưng nên đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến, nên bọn họ đối mặt, chúng ta cũng không cách nào thay thế, chỉ hy vọng khi đối kháng chân chính hàng lâm, mọi người không đến mức sụp đổ. Từ dương ngừng tập trung. Ánh mắt lặng yên không một tiếng động xuyên thấu về phương xa, không biết cùng lúc này, một cơn lốc xoáy trước này chưa từng có trên đại lục, đang làm công tác chuẩn bị giai đoạn cuối cùng. Mùa núi sắp đến gió đầy lâu. Đêm trước bình minh, trận cuồng phong đài tựa hồ so với ngày xưa càng ồn ào gấp trăm lần, suốt một đêm, mấy chục vạn binh lính nghỉ ngơi của so với mấy ngày trước đều có tranh lệch rất lớn, luôn cảm giác trong bóng tối dường như có ác mộng ẩn nấp trong bóng tối không ngừng bơi đi, trong gió lạnh lẽo, xen lẫn hương vị thiến. Người ta sợ hãi, ngày hôm sau, trời vừa từ mờ sáng, tiếng chống trận tùy ý chấn thiên trong quần doanh vang lên, đó là tiếng chống tập kết khẩn cấp bộc phát. Các người xem, bên kia. Một nhóm binh sĩ đầu tiên hoàn thành tập phim nhìn ra mực nước biển, trong lòng còn lại tựa hồ chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là tuyệt vọng, hắc sắc mật áp đè lên, chất đống thành sóng tao gió lớn thông thiên cao mới trục trượng vắt tới. Một màn này. Làm cho binh lính nghĩ đến truyền thuyết khủng bố về trăm vạn thiên binh quét qua đại lục, hiện giờ không ngờ lại biến thành hiện thực. Mỗi một đoá sóng lớn đỉnh đều đứng vô số đầu người, căn cứ vào kết luận sau khi từ Dương Thiên Nhãn quan sát phản hồi trở về, đợt này lực lượng xuất động ở phương diện biển vô tận này đã vượt qua trăm vạn. Nói cách khác, nhóm trước mắt này mới là lực lượng hải tâm chân chính của vô tận hải. Các binh sĩ, các người hẳn là cũng đều nhìn thấy, so sánh với thành tựu mấy ngày trước của chúng ta. Một màn hôm nay, sẽ làm cho tất cả các người sâu trong nội tâm cảm thấy tuyệt vọng thậm chí gần đến sụp đổ. Nhưng, các người cũng giống như ta, đều đã không còn lựa chọn nào khác, hiện tại điều duy nhất có thể làm, chính là rút lưỡi dao sắc bén trong tay các người ra, cùng ta giết ra một con đường. Diệt. Từ dương một phên lời theo thiên nhãn lần thứ hai hàng lâm, nhưng cũng là mang đến cho các binh sĩ này một đạo cổ vũ điếc tai. Trong lúc nhất thời, binh lính vốn có chút nóng nảy lại phẳng phất chờ về điểm xuất phát. Tiếng đàn hoa ngụ kim lại truyền vang, lúc này đây các nàng tăng thêm ít nhất 7 loại hiệu quả tăng phúc âm lãng trong mấy chục vạn đại quân, không thể nghi ngờ, 30 vạn đại quân đã leo lên tới đỉnh chiến ngực. Thiên thu lĩnh môn hộ mở rộng, cửa lớn tường cao mấy trăm thước hoàn toàn kéo dài hai bên, tất cả 30 vạn chiến sĩ toàn bộ giết ra, lúc này đây, chính là quân chủ lực song phương hiểu mạng người chết ta sống chân chính cường cục đối kháng. Nhìn trận chiến trăm vạn đại quân, sắc mặt từ dương trước nay chưa từng có bình đinh chien lược. thien thu linh mon ho mo lại, nhìn thấy bộ song phuong liều mang nguoi chet ta song chan thật của đối phương, ngược lại làm cho hắn càng kiên định vài phần ít nhất không cần vì lực lượng không biết mà lo lắng trăm vạn đại quân này trải qua từ dương quan sát hắn cơ hồ có thể kết luận những thứ này chính là trước mắt vô tận hải hơn tám thành nội tình chiến lược nói cách khác một khi trận chiến này có thể đem một nhóm chiến lực như vậy thanh giao hầu như không còn như vậy nguyện vọng của chủ quân hải quân vô tận muốn thống nhất toàn bộ đại lục sẽ hoàn toàn thất bại còn lại cũng vẻn vẹn chỉ là một hắc giao vương mà thôi trong một trăm vạn đại quân trận chiến này Hơn 10 người ở hàng trước ăn mặc sáng vẻ đều thập phần xuất chúng, chính là vô tận hải các lộ vương hầu cấp đại nhàn, chiến lược của mỗi người trong bọn họ đều có thể tiếp cận thực lực chủ lực của từ dương đoàn đội, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hơn nữa, những đại khấp vương hầu này, cơ hồ đều là đến từ chủng tộc hải thú khác nhau, ý nghĩa năng lực đặc thù của bọn họ cũng rất khác nhau, đây mới là uy hiếp tiềm ẩn chân chính. Bóng dáng giao thể màu đen toàn thân thống trị toàn bộ trăm vạn đại quân, chính là trưởng tử của Hác Giao Vương cũng chính là đại ca của tịch dạ hoàng hôn. Tên này ngay cả từ dương bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đối với nhận thức của hán thập phần xa lạ. Hà hà hà. Không thể tưởng được, quân liên minh hai nước lớn các người cộng lại, chỉ có chút người như vậy, thật sự không hiểu mấy trận trước phế vật kia đánh như thế nào. Kết quả vẫn là muốn giao tộc vương dư chúng ta đích thân đến, thật sự là một đám đồ vật không thành khí. Các mạch vương hầu bị hoàng hôn của trách như vậy, trong lòng tuy rằng có chút lầm bầm, Nhưng bên ngoài ai cũng không thể cứng rắn với nó, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Này, trong các người, ai tên là Từ Dương, Hoàng Hôn vẫn là một giọng điệu nhẹ nhàng. Hừ, Hoàng Hôn chỉ dựa vào thân phận người, còn không xứng gọi thằng tên lão sư của ta. Đúng lúc này, một đạo vân quang ở chân trời đột nhiên xuất hiện, mọi người kinh hãi. Đó là, băng tuyết thần triều Anh Vương. Chính cái gọi là người đắc đạo trợ giúp nhiều, người thất đạo ít trợ giúp. Hiện giờ đại lục đỉnh phong chi quyết, ngược lại nhìn ra mị lực cá nhân của lãnh đạo Từ Dương này. Từng đợt từng đợt các loại trợ giúp cường đại lần lượt xuất hiện, hơn nữa cơ hồ đều là đoàn đội tự phát đến đây, chỉ riêng ảnh hưởng cùng vinh quang như vậy đã đủ làm rung động mỗi một binh sĩ liên minh quân ở hiện trường. Anh Vương Tử đã từng non nớt, hiện giờ đã trưởng thành thành anh Vương hoàn toàn thể xác, nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện một phần kiên nghị kia, đám người Từ Dương đều động dung băng tuyết thần triều cường đại một phương. Ước chừng xuất động 20 vạn quân đội Cơ hồ coi như là thanh năng mà ra Ngay cả từ Dương cũng không nghĩ tới Anh vương tử này giúp đỡ mình như thế Không khỏi có chút quá Băng tuyết thần triều cần có nội tình của mình làm chỗ chống đỡ Vì trận chiến này trả giá binh lực lớn như vậy Theo lý thuyết từ góc độ của một quốc vương Làm như vậy có chút khác thường Nhưng không bao lâu sau Khi mọi người gặp nhau Mọi người lại phát hiện vương hậu thủy chung cùng anh vương tử Như hình với bóng lại không thấy bóng dáng Mọi người lúc này mới ý thức được. Anh Vương căn bản không chỉ là trợ giúp từ Dương, càng nhiều là vì người yêu của mình báo thủ. Thì ra, nữ nhân chịu vì anh Vương tử trả giá toàn bộ, sau khi thành tựu Vương hậu đăng quang còn chưa tới một tháng, đã bị hoàng hôn đột nhiên giết lâm thần chiều đánh chết. Nguyên bản nhà đầu kia sẽ không chết, nhưng bởi vì nàng đem thần ngọc độ cho anh, vì tiến thêm một bước giúp hắn củng cố phần lượng lời nói của Vương quyền, cuối cùng dẫn đến chính mình mất mạng, mà món nợ máu này mới là nguyên nhân cơ bản của anh Vương lần này. Nguyên bản bởi vì thần triều đến chợ giúp cảm giác hương phấn, nhưng cũng bởi vì một câu chuyện đi thương như vậy mà mất đi cảm xúc kích độc. Đặc biệt là vô song, nàng đã từng rất cảm ơn hai người này, để nàng hiểu được yêu một người cần phải làm gì trợ hắn, xem như là người dẫn dắt sự giác ngộ của tình yêu của nàng ta. Nhưng hôm nay, đôi khổ mệnh này lại nhất định âm xương cách nhau, ngược lại làm cho vô song phẫn quất đến cực điểm. Hà hà, ta ngược xuong cach nhau nguoc lai lam cho vo song van là ai đây thì ra là người phế vật này, nếu không phải nữ nhân người. Thần Ngọc đã là của ta, anh, hôm nay là người xuất hiện làm cho ta thấy được tràng diện giống như song hỉ lâm môn, ta rất kích động. Hoàng hôn vẻ mặt kiệt ngư, thậm chí cũng không cảm thấy đây là một hồi hồi hồi hộp chống cự, phẳng vất như hắn đến, đã đem thắng lợi gánh trên vai mình. Trên thực tế, hắc giao vương phái trưởng tử hoàng hôn của mình tự mình dẫn ngưu tham chi cung khong cam thay đay la mot hoi hoi hoi hop chong cu phang phất nhu han thái hoang hon cua minh tu minh dan đau cung là muon muon co hoi tham do thai đo duy trì của các lộ vương hầu vô tận hải đối với mình. Nếu có thể một trận chiến thành công... Vương quyền vô tận hải nhất mạch vĩnh viễn cũng không có khả năng đổi chủ người khác. Lão tử Hác Giao Vương cả đời vô địch, đi tử Hoàng Hôn càng là lãnh đạo đại lục thống nhất chiến, như vậy nhất mạch ai có thể thay thế? Cho dù không thể thành công, như vậy Hác Giao Vương cũng có thể thừa dịp cơ hội này ngăn cân sóng dữ. Nói tóm lại, đây là một kế hoạch hoàn Mỹ có thể làm cho Hác Giao Vương đứng bất bại. Hôm nay, ta muốn người máu nợ máu trả. Từ Thái Dương cung bạc kiếm giữa anh và Hoàng Hôn. Dường như cũng quyết định mức độ thảm thiết của trận chiến này Khi hai tên gia hỏa đình cấp tôn quý trong biển vô tận đồng thời rút ra binh khí Sau lưng hơn 10 vạn đại quân đồng thời lao ra Song phương trực tiếp tham chiến nhân lực vượt qua trăm vạn Số liệu của một trận chiến tranh quy mô lớn nhất trong lịch sử đại lục lại một lần nữa được gặp mới Chiến tranh tiến hành đến loại quy mô này Đã không cách nào dựa vào ưu thế một điểm nào đó ảnh hưởng đến toàn cục Phần lớn vẫn là dựa vào từng cái đầu người giết xuống Phục thi trăm vạn chân chính Mới có thể trả lại vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục Rốt cuộc là quân liên minh hai vương quốc cười đến cuối cùng Hay là phương diện vô tận hải cường thế đổ bộ Thành tựu thống nhất đại lục Sau trận chiến này, có thể thấy rõ Tất cả mọi người đều đã gia nhập chiến cuộc Bất kể là vương hầu tướng cao cao tại thượng Hay là chiến sĩ tân binh bình thường nhất Chỉ cần là cá nhân xuất hiện trên chiến trường này Đều bắt đầu theo bản năng gánh vác trách nhiệm chiến đấu đến cuối cùng Vô số máu và mồ hôi giao hòa cùng một chỗ Các chiến sĩ ra sức liều mạng giết chết, để cho tiếng hô sắt này ước chừng ở bờ biển này kéo dài suốt năm ngày năm đêm. Đương nhiên, đây cũng không phải là một hơi đánh xong, trong thời gian đó đã trải qua ba lần nghỉ ngơi tạm thời lớn nhỏ. Về phía quân liên minh, ngã xuống 23 vạn, còn có hơn hai vạn bị thương, bảo trì trạng thái hoàn chỉnh không tới 5 vạn. Về phương diện biển vô tận, trăm vạn đại quân đã tổn thất hơn 80 vạn, hơn 70 người đứng đầu các lộ vương hầu tộc, bị bọn tử dưng chém hơn 50 người mà hai mươi vạn người băng tuyết thần triều tổn thất cũng vượt qua một nửa. nói tóm lại trận chiến này vẫn lấy thắng lợi của quân liên minh làm kết cục. tuy nhiên trận chiến này thực sự kết thúc dường như vẫn còn một khoảng cách. hoàng hôn đầy người vết máu bởi vì có giao nhân tộc nhất mạch chữa trị huyết thống thông qua thôn phệ mấy ngàn tàn thi sau đó lại một lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong lạnh lùng nhìn về phía anh vương trước mặt. trong cơ thể anh có huyết ngọc đáng tiếc trình độ bị thương của hắn so với hoàng hôn nghiêm trọng hơn nhiều. Một khi chiến đấu thứ hai mở ra, chỉ sợ hơn phân nửa là muốn phế bỏ. Anh, không cần cậy mạnh, đúng lúc này, thanh âm từ dương chuyển đến, ngăn cản ý niệm anh tiến thêm một bước chiến đấu. Ta muốn báo thủ, từ dương vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi hẳn là hiểu được, bản năng khôi phục độc tôn của giao tộc, cũng không thể dựa vào man can thủ thắng, ta đáp ứng ngươi, một hơi cuối cùng lưu lại cho ngươi giải quyết. À! Ngươi lại đến giả vờ giả vịt Ngươi chính là từ dương đúng không Rất tốt, ta muốn xem ngươi đến tục cùng Phóc phóc Hoàng hôn một phen còn chưa nói hết Cả người đã bị một cỗ vô hình lực đánh ra mấy trăm thước Nếu không phải sau lưng có mấy vương hầu chống đỡ Hắn lập tức phòng chừng muốn bay ra ngoài màn hình Uy áp thật mạnh mẽ Tên này không hổ là người có thể làm cho phụ vương đều kiêng kỵ Hoàng hôn trên mặt phủ phiếm ngạo mạn biến mất Bởi vì từ dương thực lực cường đại ngay cả hắn cũng theo bản năng cảm thấy một tia sợ hãi Tiểu tử, người huyết thống giao tộc đích xác rất có ưu thế, tiếc là người kiều ngạo ở trước mặt ta vô dụng Ồ Vậy thì ta phải xem người dựa vào cái gì mà dám nói nhảm trước mặt ta lúc này đây, từ dương không có bất ngờ nghiền ép đối phương mà là cho hoàng hôn đủ thời gian ra tay đầy đủ Bản thể hắc giao mặc dù vẫn thành trường kỳ, nhưng nó có được tiềm năng vô cùng cường đại ở hai đầu công phòng nhưng thú thể của bất kỳ một tộc quân nào khác đều không thể so sánh được nhẹ nhàng vung đuôi vũ phát động tiến công liền có thể đem sóng lớn kinh thiên cao mấy chục trượng từ tám phương hướng đồng thời áp hướng từ dương thủ đoạn tốt từ dương nhìn một màn sóng to gió lớn bên người đúng là nhịn không được mở miệng khen ngợi đối thủ một đợt nhưng hắn càng như thế cái loại áp lực vô hình mang đến cho hoàng hôn lại càng lớn lúc trước hoàng hôn gặp phải bất kỳ một đối thủ nào không có ai là không sợ hãi hắn nhưng lúc này đây Lại đến phiên hán sợ hãi đối thủ của mình. Âm âm, trong phút chốc, chỉ thấy Từ Dương vẫn chưa làm ra quá nhiều hành động hoa mỹ, vẹn vẹn chỉ vung tu la chi kiếm trong tay lên, tất cả sóng cao gió lơn hướng về phía mình trong vòng ngàn thước trong nháy mắt bị thắt lưng lười vỡ vụn. Chỉ là một kích này chấm dứt sóng biển tan dã, thủy bọt chút xuống, giống như một trận bão táp. Xem chiêu. Từ Dương một đợt phòng thủ phản kích đánh thành, chẳng những không có chút ý tứ tránh né. Ngược lại cứ như vậy ở trước mặt tất cả địch nhân hơn 20 vương hầu tộc thủ, vọt vào trong hơn 10 vạn đại quân trận doanh của đối phương, trực tiếp lấy thủ cấp của hoàng hôn. Một hành động như vậy, ngược lại triệt để dọa choáng váng tất cả mọi người trong trận doanh song phương, liên minh quân bên này, mọi người càng thêm lo lắng cho hành động này của Từ Dương mà trận doanh quân địch đều đối với dũng mãnh cùng cường đại của Từ Dương triệt để bị kinh ngạc tại chỗ. Bởi vì chiến pháp như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua càng không tin còn có thể có người dám ở trước mặt đại quân vô tận hải không kiêng nề gì như vậy nhưng hết lần này tới lần khác người làm ra hành động này là tử dương cái kia cho tới bây giờ đều là chấp bút mực phát họa đại thế thiên thu trí cao vô thượng tồn tại hắn muốn cho ai ngã xuống người kia nhất định phải tiếp nhận vận mệnh an bài ầm ầm một kiếm tu la lực chém xuống không trung sóng biển mạnh mẽ ầm ầm bộc phát trong nháy mắt bay lên trời chỉ một lần đối mặt liền đem cương phong hộ thể độc thuộc về hoàng hôn trước mặt trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc. Hoàng hôn kinh hãi thất sắc, theo bản năng lui về phía sau mấy trăm mét mới khó khăn lắm mới dừng bước. Tên này, vẹn vẹn chỉ là thân thể nhân loại vì sao có thể có lực lượng thân thể kinh người như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng hôn nào biết được, một ngón chân của Từ Dương đều có thể chọc ra mấy cái lỗ lớn trên người hắn. Không đợi đợt này của hắn đứng vững gót chân, Từ Dương lại một lần nữa vào xuống không trung, lại là một cỗ đại lực đánh ra. Chỉ là dùng vị trí lợi kiếm cũng không có kiếm của mình chọc về phía mi tâm hoàng hôn, ngay cả mũi nhọn ở lưỡi kiếm cũng không có sử dụng. Không thể nghi ngờ, đấu pháp như vậy, chứng minh từ dưng căn bản không có muốn vội vàng giết chết đối phương, mà là ở trước mặt tất cả liên quân hai bên bạo ngược hoàng hôn thiếu chủ vô tận hải này, thậm chí là vương tương lai. Đánh hắn không hề có lực hoàn thủ, cũng triệt để nghiền nát địa vị hoàng hôn ở giữa địch nhân. À, hắc giao vương không có người kế vị. Nhi tử ưu tú nhất của hắn kỳ thật là tịch xạ nhưng tịch dạ nhìn thấu thiên địa chi đạo căn bản khinh thường cho hắn cái trợ trụ làm cha này vi ngược một tên gia hòa bất thành khí khác chết ở diễm trịnh quốc chỉ còn lại một phế vật ngươi bị mạnh mẽ đẩy ra bàn cờ này đứng ở vị trí trăm vạn đại quân thống lĩnh kết quả chôn vùi hơn tám mươi vạn nếu ta là ngươi đã sớm tự sát tạ tội người khốn kiếp nghe từ dương vũ nhục mình hoàng hôn tựa hồ tùy thời đều có khả năng sụp đổ nhưng trong lòng hứa hẹn với phụ thân vẫn còn duy trì hắn nhất định phải kiên trì Từ dương, ta đã nói rồi, nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Âm âm, khí kỉnh cùng mảnh âm âm bộc phát, cỗ khí lãng vô cùng cường đại kia từ trong hoàng hôn quyền trưởng bắn ra. Không biết rằng, trong đạo khí kỉnh này, ẩn chứa một cỗ chân huyết bồn mạng của hắn, chính là đem lực lượng bản thân thiêu đốt đến cực hạn, trong nhái mắt mang cua han chinh la đem luc luong ban than thieu đot đen cuc han trong nhay mat mang đen cho từ dương một kích chí mạng, làm cho hắn ngay cả cơ hội phòng bị cũng không có. Đi chết đi! Lực lượng ba động khủng bố, Trong thời gian ngắn dung thành một quang cầu thật lớn đánh về phía bụng từ dương, mà toàn bộ thân thể của hắn cũng bị hoàng hôn truy kích không ngừng bay về phía sau. Lão đại Mọi người phía sau nhìn một trận kinh hãi, bởi vì cỗ lực lượng này nếu đánh vào trên người bọn họ, phòng trừng tại chỗ sẽ chết đi sống lại, huống chi năng lượng thể khổng lồ như vậy, một khi nổ tung trên người từ dương, chỉ sợ hắn ngay cả thi cốt cũng không còn lại. Một lưng này, xem như đem tất cả thể năng trong thời gian ngắn hoàng hôn hoàn toàn rút sạch, thân thể hai người đối diện không ngừng sông về phía sau nhưng mà ngay trong lúc này khuôn mặt hoàng hôn vốn cuồng loạn cười điên cuồng trong nháy mắt nhìn vào ánh mắt tử dương đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có cũng là thằng đến giờ khác này hoàng hôn mới ý thức được có lẽ cũng không phải là mình đắc thủ mà là chính mình trúng kế vương tử điện hạ ngươi cũng không động não suy nghĩ một chút tử dương ta chưa từng sơ xuất như vậy người người dám đùa giỡn với ta Thì ra, từ dương một chiều gạt trở qua biển lừa gạt tất cả mọi người, thân ảnh bị hoàng hôn tập trung, cư nhiên chỉ là một đạo hư ảnh, mà khi hoàng hôn theo bản năng dừng động tác, hắn mới rốt cục phát hiện, mình đã ngã vào trong hư không một đạo cạm bẫy không biết tên màu đen trắng. Khu vực màu đen bên trái là đường nét chậm rãi đi tới, bên phải vô tận màu trắng bạc giữa màn sáng là bộ dáng bạch liên tuyết chậm rãi xuất hiện, một đen một trắng, một âm một dương chính là giải thích hoàn mỹ của âm dương đạo thống cường đại nhất từ từ dương trong thế giới thực trên thực tế đây căn bản là trước khi từ dương xuất thủ cùng bạch liên tuyết cùng cho thiên gốc hai người thương lượng xong kế hoạch bạch liên tuyết trong cơ thể có được huyết mạch băng tổ thuần tín nhất nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không được chọn làm vật hiến tế tốt nhất mà lực lượng của băng tổ nhất mạch chính là lực lượng trí cường hoàn mỹ khắc chế giao nhân tộc tiến hóa nguyên bản giao nhân tộc cần dựa vào thôn vệ loại huyết mạch này duy trì tăng trưởng của mình nhưng sau khi trưởng thành đến trình độ nhất định bọn họ sẽ bị huyết mạch tinh khiết ảnh hưởng đình chỉ tiến hóa mà trên cơ sở này huyết mạch băng tổ sẽ không biến thành trợ lực bọn họ trưởng thành mà sẽ biến thành địch nhân lớn nhất của thân mạch bọn họ cái gọi là ít thì bổ dưỡng nhiều thì kịch độc chính là một loại giải thích như vậy đối với hoàng hôn hắc giao vương trưởng tử này mà nói hắn tuy rằng bản thể còn đang thành trường kỳ nhưng đã sớm qua tuổi có thể dựa vào huyết mạch băng tổ trưởng thành băng tổ huyết mạch đối với hắn mà nói chính là vũ khí sát thương cường đại nhất mà từ dương chính là bởi vì suy xét điểm này mới quyết định dùng một phương thức di hòa tiếp mộc như vậy đem hoàng hôn điều rời khỏi quân thể của hắn đi tới cái bẫy giết chóc chờ đợi hắn đã lâu này mặt khác từ dương chắc chắn còn lại hơn 20 mạch thú tổ vương hầu sẽ đối với nhị thế tổ này hoàng hôn không quan tâm bởi vì đứng ở góc độ của bọn họ cân nhắc lợi ích hoàng hôn diệt vong đối với tất cả bọn họ mà nói đều chỉ có chỗ tốt một khắc quang ám song sinh Chính là hoàng hôn tịch diệt, vĩnh viễn đêm hàng lâm một khắc, mà cuối sinh mệnh thuộc về hoàng hôn công tử, cũng đã đến. Từ dương tự mình vì hai nữ bảo vệ trận này, huyết mạch băng tổ thiêu đốt đến cực hạn, mơ hồ còn có thể nghe được hoàng hôn công tử ở trong khốn trận thống khổ thét trói tai. Nguyên bản nếu Hác Giao Vương nghe được tiếng kêu dên này, nhất định sẽ ra tay, xấu hổ chính là, từ dương lợi dụng thiên nhãn, đem thanh âm này chuyển đến nơi khác, che đậy toàn bộ mặt biển vô tận. Cự tuyệt loại truyền âm truyền thanh như nước biển phát huy tác dụng, cứ như vậy, hoàng hôn đã triệt để rơi vào từ cục. Chư vị, trong các người nếu có người muốn ôm bất bình cho vương tử này, cứ việc có thể đi lên cứu viện, ta cam đoan, sẽ không nhanh như vậy liền giết các người. Lời nói của từ dương truyền về phía đối phương chỉ có hơn 20 vạn thú quân trận doanh, hết thảy đúng như hắn dự đoán, căn bản không có một người đi lên chịu chết. Thời gian nửa nén nhang cũng đủ để hoàng hôn công tử này lưu tận huyết mạch hải thú vương tổng thuần túy nhất trong thân mạch của mình khi bạch liên tuyết cùng triều thiên thụ lần nữa xuất hiện âm dương đại trận hoàn toàn rơi vào đỉnh đầu hoàng hôn mà hắn cũng đã lâm vào trạng thái hấp hối bị ép khô sinh mệnh lực mà trong lúc này bạch liên tuyết cùng triều thiên thụ cũng phân biệt mở khóa trí nhớ phong ấn của mình sư tôn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng nhớ tới hết thầy từ dương hài lòng gật đầu đồng thời một cước đem phế vật này đá xuống chân anh vương Ngươi muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, coi như là an ủi ngươi vương hậu cùng với những binh sĩ thần triều ngã xuống kia. Anh vương nắm chặt hai đấm phẫn nộ đến cực điểm, không chút do dự hai ngón tay thỏ ra, trực tiếp chọc mù hai mắt hoàng hôn này. Á, á. Thống khổ gào thét một tiếng, hóa thành một đạo khí tức mạnh liệt vô cùng thông thấu anh tán ra. Lúc này đây, ngay cả thiên nhãn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, sóng thanh truyền vào cuối biển sâu cũng đem hắc dao vừng lâm vào trạng thái ngủ say triệt đề đánh thức từ dương người muốn chết phóc phóc anh cũng không có do dự nhiều hơn rút bảo kiếm bên hông mình ra ước chừng ở trước mặt hoàng hôn vương tử mặc người này chém hơn 300 kiếm đúng là đem mỗi một đạo dao long long lân trên người hán toàn bộ rút xuống bản thân đều bị vách máu tràn ngập nhìn qua tương đối giữ tợn thảm thiết cho dù là như thế dường như cũng không đủ để anh vương tử phát tiết lửa giận trong lòng thẳng đến một kiếm cuối cùng Anh rốt cục tự tay xuyên thủng thú nguyên hoàng hôn, cường đại nguyên lực tinh hoa chảy ra. Thao thiết ăn cơm. Tiểu tử kia phỉ hô một tiếng, sau đó lập tức từ trên người tiểu đoàn bay lên, đi tới trước mặt hoàng hôn, từng ngụm từng ngụm thôn vệ. Trong nháy mắt, tinh hoa thú nguyên vô cùng thuần túy này đã bị thao thiết bên cạnh tiểu đoàn toàn bộ nuốt vào trong miệng mình, tránh cho đại lượng tinh hoa này tiện nghi cho các binh sĩ hải thú phía dưới. Hoàng hôn mất đi thú nguyên, triệt để biến thành một con cá nhỏ bị cạo sạch lông lân tựa hổ ngay cả huyết mạch thuộc về dao của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất chúng ta thắng lợi sao các binh sĩ một đám hai mặt nhìn nhau tựa hồ đều ở trong đầu phát sang nghi vấn như vậy trận chiến này thật sự là quá mức thảm thiết hai đại vương quốc cơ hồ chôn vùi chủ lực tinh nhuệ nhất của bọn họ mà bên vô tận hải phòng chừng trong vòng ngàn năm cũng rất khó tu dưỡng ra quân đoàn khổng lồ quy mô như vậy trận chiến này tiến hành đến trình độ này đã xem như sắp kết thúc rồi nhưng mà chỉ có từ dương rõ ràng Nương theo vài tiếng ba động gầm thét nhạt nhẽo nhưng vô cùng thâm trầm ở cuối biển sâu, trận chiến cuối cùng của thế giới ảo tường, có lẽ mới vừa mới bắt đầu. Hác Giao Vương, tồn tại đứng ở đỉnh tu luyện của cả thế giới tưởng tượng, bá chủ vĩnh hàng trăm vạn năm ở vô tận hải chân chính rứt cục xuất hiện. Âm âm. Lúc trước Hác Giao Vương, vẹn vẹn chỉ là thò ra một cái đầu thật lớn, giống như một hòn đảo nhỏ khủng bố, lúc này đây, khi hắn đem toàn bộ đường người trên hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước. Bộ dáng chân chính của Hác Giao Vương mới hoàn toàn sợ ngây ngời tất cả mọi người ở hiện trường. Trời ơi, thân thể này cũng quá lớn rồi. Thật đáng sợ, bá trừ chân chính trong biển, chúng ta có thể thực sự đánh bại sự tồn tại của cấp độ này. Một nghi vấn như vậy bản năng xuất hiện, các binh sĩ thiên thu lĩnh hiểu được, chỉ bằng lực lượng của bọn họ không có mấy vạn người này, phòng trừng ngay nguoi tat Hác Giao Vương phun một cái da cũng chống cự không nổi, sẽ trong nhái chi bang luc luong cua bon ho khong co may van nguoi nay phong trung ngay ca hac giao vuong phun mot cai da cung chong cu khong noi se trong nhay mat tan thành mây khói. Mọi người lui ra sau, bảo vệ tốt thần triều cùng các binh sĩ liên minh quân lui vào pháp trận tường Thành Thiên Thu lĩnh, đơn này giao cho ta. Từ dương dứt lời, đã làm một lần nữa bay lên trời, đi tới đỉnh trên tầng mây. Nếu như nói, lúc trước hắn chính là thủ lĩnh quân liên minh, như vậy từ dương bây giờ giống như đại biểu cho cường gia đình cao dưới quy tắc đại lục, song đấu với ác thú đứng đầu hải vực. Không thể nghi ngờ, cường độ chiến tranh đã tăng lên thần cấp, áp đảo chúng sinh, trong trận đối kháng này. Tất cả mọi người khác chỉ có thể là tư cách của người xem. Theo các chiến sĩ trong thiên thu lĩnh lục tục rút lui, 20 vạn đại quân còn lại trên biển vô tận cũng tự mình lui đi, lèn vào sâu trong biển vô tận tĩnh dưỡng dưỡng sinh. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý niệm chiến đấu, càng không cho rằng sự tồn tại của bọn họ trong trận chiến này còn có ý nghĩa gì, rút lui. Liên là lựa chọn duy nhất, về phần hơn 20 thầm Hải Vương Hầu, giống như mấy chục đại nhân của đoàn đội từ Dương, tiếp tục duy trì trạng thái chờ đợi, nhưng đều không có ý định tham chiến ngoại trừ hắc giao vương cùng từ dương ra vô song cùng nữ đế lại trở thành hai đại cự đàn duy nhất trong trung cực chiến trường còn linh động chỉ cần từ dương rơi vào tình hình cấp bách các nàng tùy thời đều có tư cách cùng năng lực tham gia vào chiến trường ảnh hưởng đến thời cuộc nhưng về trận chiến cuối cùng này một phương quân liên minh đều hiểu được từ dương mới là chúa tể duy nhất chân chính hai đại nữ thần cho dù thực lực không kém từ dương bao nhiêu cũng chỉ là nhân vật phụ tá giả kết cục nhìn thấy bàn thể ngươi bá chủ vô tận hải Nhìn bóng dáng Hác Giao Long hoàn chỉnh trước mặt, từ dương cũng nhịn không được phát ra một câu cảm khái. Chỉ tiếc, ngươi cách huyết mạch Long tộc chân chính còn có tranh lệch rất lớn, mà ở trong hệ thống tam nguyên này, ngươi nhất định không cách nào trở thành rồng chân chính, cũng không cách nào thành tựu vĩnh hẳng. Nếu không, ngay cả ta, tập kết tam nguyên lực cũng không có khả năng chiến thắng ngươi, Hác Giao Vương tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tran ngập sấu vết lạnh như băng túc sát. Ngươi giết hai người thừa kế của ta. Có phải tính toán cũng phải trả một ít giá hay không? Cũng không có tính toán này. Từ Dương đáp lại rất là trực tiếp, nhưng Hác Giao Vương không chút do dự đem đáp lại như vậy trở thành khiêu khích lớn nhất đối với mình. Nếu ngươi nói như vậy, như vậy nếu ta không cho ngươi một chút đáp lại, chẳng phải là cùng thân phận của ta không tương xứng sao? Âm âm. Đột nhiên, bản thể Hác Giao Vương làm ra một động tác xoay vòng. Sau đó hướng về phía Thiên Thu lĩnh phía dưới phun ra một đạo thủy cầu cực lớn bán kính chừng 50 thước, quả cầu này cố nhiên là thủy thuộc tính nguyên tố ngưng kết mà thành, nhưng trong đó thú nguyên lực xen lẫn, cường độ lại khó có thể tưởng tượng được. Rút lui, mau rút lui, tất cả mọi người rời khỏi tường thành, võ thần quan điên cuồng hô to, vì kéo dài thời gian cho binh lính dưới trướng, hắn chủ động bay lên trời, dùng thân thể của mình dung nhập vào quang cầu này. Cho dù là như thế, cuối cùng cũng không thể ngăn cản cự cầu này hàng lâm toàn bộ thiên thu lĩnh môn hộ bị quân liên minh chấn thủ mấy ngày ầm ầm sụp đổ, tường cao trăm thước chỉ trong nháy mắt Long Vương đã hoàn toàn san bằng. Không có biện pháp, thực lực cứng chênh lệch quá lớn, hắc giao long này có thể so với thần đã là tồn tại vô thượng đứng đầu đại lục. Cũng may trăm vạn đại quân đều đã bị đánh lui, phương diện vô tận hải đã mất ý niệm xâm lấn nội cảnh. Trận chiến này nhất định sẽ quyết định vận mệnh của tất cả mọi người trên đại lục.